truyện ngôn tình quá trụ tim em ba ngày hôn nhân tác giả hoài u diễn đọc đàm mai truyện được phát trên youtube đàm mai đường hai ngày ba tháng ba quá trụ tim em văn phòng của anh tôi tôi không phải là bình hoa không thể đứng bên cạnh anh cười cợt đi quyến rũ khách hàng Tôi cũng không hiểu nghiệp vụ, hoàn toàn không biết thư ký là làm cái gì. Anh muốn một người như tôi đi trợ giúp anh. Lời tuấn vũ, đòi đùa này của anh có lẽ hơi quá rồi đó, lành tự tình phân tích theo lẽ thường. Chủ biên tạm chí hoa bá, nếu ngay cả một chức thư ký cũng làm không tốt, vậy anh phải nghi ngờ ý đồ lúc đầu tuyển dụng em của người nào đó rồi. Lời nói sắc bén khiến cho người ta có chút không chống đỡ nổi. Lôi tướng vũ, anh có phải là quá tự cao tự đại rồi không? Đừng nói tôi chưa từng làm thư ký, cho dù đã từng làm, tôi cũng sẽ không đến công ty của anh. Ý đồ của anh tính toán quá sớm thiệt phải. Bành tử tình khinh miệng nói, cô tin rằng không biết trong hồ lô của hắn có thuốc gì, nhưng quyết tâm của cô không thể lay chuyển. Cô không thể mặc hắn sắp tép. Giống như hắn đã nói, hắn không thiếu đàn bà, cô sẽ không nhắm mắt hồn theo hắn. Em không ký, rồi tuấn vụ nhớ mài, một ngón tay mân mê cầm mình, ra vẻ đâm chiêu thì tận hắn đã định liệu trước hết rồi. Nên tôi tình lùm hắn, đã muộn thế này, hắn đột nhiên chạy đến, chỉ muốn nói chuyện này với cô, thật là quá vớ vẩn, nhưng trong lòng cũng có chút chục dạ. Em không ký, vậy anh cũng không miễn cưỡng đúng rồi, Tử Tình, hôm nay anh được biết mộng cố nhân của em ở bên Mỹ đã tìm được một công việc, hình như là chủ biên của một tạp chí nội chiến nào đó. Không biết tình hình của anh ta thế nào rồi. Hai ngày nữa anh cử người đi chăm sóc một chút. Em thấy thế nào? Lời nói ngạn ngớn khiến người nào đó trong lòng nóng như lửa đốt. Anh, lôi tuấn vũ, anh đã nói, đã không làm khó hoa bá mà. Lệnh Tử Tình liền đứng bật dậy. Từ trên cao nhìn trừng trừng xuống lôi tướng vũ, cò má tức giận mà có chút run rẩy. Thắng quả thật chính là kẻ tiểu nhân lật lọng. Ấy, ấy, nóng nảy làm gì, ngồi xuống, dám vẻ này của em tiếng anh không khỏi hoài nghi cái thai mới mất là của ai. Rồi tướng vũ chật chật cười khẽ, ánh mắt chăm chọc nhìn về hướng bụng của cô. Thì thật, hắn đương nhiên biến cái thai là của ai. Chỉ là nếu không nói như vậy, thì hình như không thấy thoải mái. Nhìn thấy vẻ mặt buồn bực của cô, hắn liền có được đám án, là tình tình là một cô gái lương thiện. Cô sẽ không làm ra chuyện trái với lương tâm, hắn làm chí có thể chắc chắn, nếu bọn họ không ly hôn, cô tuyệt đối sẽ không thể phản bội hắn. Nhưng tình cảm của cô đối với hoa bá, hắn sao có thể châm nhẹ. Hắn dường như là không cần nghĩ ngợi liền nói ra những lời làm tổn thương cô. Dường như như vậy, trong lòng mình sẽ cân bằng một chút. Một cảm giác nhục nhã, tập tức quén qua toàn thân Hắn lại còn nghi ngờ cái thai của cô, không phải là của hắn. Cô và Hoa Bá chẳng qua, mới ở cùng nhau hơn nửa tháng. Hắn lại còn sỉ nhục cô như vậy. Một cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn chân xuyên lên đầu. Tim bắt đầu nhói đau. Cô cảm thấy nhục nhã vì chính mình từng cảm động vì hắn. Cô cảm thấy xấu hổ và giận dữ. Vì chính mình lúc này vẫn còn vương vấn hắn, cái tim từng đợt nhói đau và nát. Anh đúng là tên khốn kiếp. Vương Tài định tán vào cái mặn tã của hắn lại bị hắn bắt được, kéo vào trong lòng, lời nói càng thêm ác nghiệt vang lên bên tai cô. Ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, tâm tình tốt, anh sẽ coi như anh ta không tồn tại, nếu không, em cứ chờ tin tốt về cái chết nơi xứ người của anh ta đi. Lôi Tấn Vũ Anh quả thật không phải là người, lệnh đối tình bị ép xác vào người hắn. Hai tay cương quyết chống lên người hắn, không muốn để mình quá gần hắn. Đúng, anh không phải là người, nhưng anh là thần. Mà em, lệnh đối tình, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời anh, anh sẽ không so đo những chuyện cũ của em. Rồi giống vũ liền buông tay, trả lại tự do cho cô. Phải biết rằng, anh sẽ dĩ nhân chống buông cô ra như vậy là vì hơn việc của cô khiến cho hắn có chút kìm lòng không đậu. Phành tai tinh tế kia dường như đang mời gọi hắn, làm cho hắn có chút tức giận. Phành tử tình giữ tợn trừng mắt nhìn hắn, cô đột nhiên cảm thấy người đàn ông này không đi làm dương vương thật là đáng tiếc. Phong thái vương giả tà ác kia của hắn không chỉ ở công việc, ngay cả lúc đối diện với một cô gái có gà không chặt như cô, cũng ác liệt bá đạo như vậy. Cô không rõ vì sao Hắn muốn tiện dụng một người, cái gì cũng không hiểu. Hoàn toàn chưa từng làm thư ký như cô. Cầm hộp đồng trên bàn trà lên, có liền cầm bốn ký sẵn ba chữ, lạnh tự tình. Chữ ký phóng khoáng quần thảo, đập vào mắt loi tuấn vũ, kích động trái tim hắn. Tôi có điều kiện, lạnh tự tình bình tĩnh nói, nhưng thanh âm vẫn có chút run rẩy phẫn nộ. Cô phải nắm lấy cơ hội cuối cùng này. Cô không thể để hắn muốn làm gì thì làm. Nói, bá đạo đến mức khiến người ta muốn xé rách cái vẻ mặt của hắn. Từ nãy về sau, hắn không đựng làm phiền hoa bá nữa. Còn nữa, thành tử tình dáng vẻ như sắp ra pháp trường, thấy chết không sờn trừng mắt nhìn hắn, thật giống như cô là Lưu Hồ Lan, một nữ nhân anh hùng của cách mạng Trung Quốc bị sự tử hình, còn hắn là tên Đao Phủ. Nói, chữ này phun ra thật chậm, giống như lời của cô khiến hắn rất mất hứng. Chúng ta chỉ là vợ chồng trên hợp đồng, không có quan hệ vợ chồng. Lệnh tư tình dường như là nghiến răng nói ra câu này. Cô rút cuộn không thể chịu đựng sự đòi hỏi của hắn đối với mình, tại càng không cho phép hắn lại làm tổn thương con của cô lần nữa. Cô là mẹ rồi, cô phải mà mẹ lên mới có thể bảo vệ con của mình. Nghĩ đến đứa con, cô liền cảm thấy chua xót. Cô tỏ gì phải giữ nó lại, đứa con này gắn kết cô và lối tuân phủ. Nếu ra đời, thì cả đời này sẽ dây dưa không dứt. Cô có phải là quá ngốc, quá ngốc không? Lôi tuấn vũ lạnh lùng nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt sắc bén như nheo lại. Cuối cùng nói, anh cũng có điều kiện. Ghé sát mặt cô gần từng tiếng, từ nay về sau không được gặp hoa bá. Thành tử tình sửng sốt, hắn đây là có ý gì? Cho lại cảm thấy dường như có mùi vị ghen tuông mãnh liệt nổi lên vậy. Cô có gặp hoa bá hay không? Có liên quan gì đến hắn? Hắn là sợ cô cho hắn mọc từng. Phá hỏng thanh danh của hắn sao? Gián vẻ vỏ trang vừa nãy hình như đã có dấu hiệu buông lỏng. Chỉ cần anh giữ lời hứa là được. Lành tự tình né tránh ánh mắt hắn quay người đi lên lầu. Cái sao vang lên giọng nói xấu xa của hắn. Ngày mai bắt đầu đi làm hỏi xe của anh. Anh không thích thư ký đến muộn. Lành tự tình cứng đờ. Bước chân nhanh hơn rầm rầm đi lên lầu, rầm một tiếng, đóng cửa phòng ngủ lại. Lời tướng vũ nhìn bản thỏa thuận này, tâm tình tốt hẳn lên, lạnh tử tình. Vậy thì hiện giờ, buổi ngày và buổi tối của em đều ở trong lòng bàn tay anh, xem em có thể chạy đi đâu. Khóa trụ người em, thông tin là không khóa trụ được trái tim em. Hiện giờ, thắng muốn đi làm một việc, đó là đổi một chiếc di động, không cần loại thương mại hóa đơn thuần. Phải là một khi động đa chức năng toàn hương vị. Nhìn cánh cửa đóng chặt trên lầu. Khoai tướng vũ cầm lấy áo khoác nhẹ nhàng ra khỏi cửa. Trường 268 Ngày 1 tháng 4 Thư ký tự dạc Hôm nay là ngày cả tháng 4. thực sự là một ngày khiến người ta khó chịu. Hôm nay làm chuyện gì, mặc dù là đúng cũng sẽ sinh ra nghi ngờ. Còn cô thì sao? Ông trời lại có một hôn trò đùa thật lớn đối với cô. Cô thế mà lại, phải đến làm việc ở công ty của lôi tuấn phủ, còn phải là thư ký tổng tài, trợ lý bên người của hắn, thật là hoang đường. Cô ý đeo một cặp kính thật to, biến hình ảnh của mình trở nên khô khan một chút. Cô thật không biết người đàn ông này đã chán ghét cô như vậy, lại còn để thời gian làm việc ba ngày cũng phải đối diện với bản mặt của cô để làm gì? Kẻ so bụng mình qua một thời gian nữa sẽ lộ rõ bụng bầu. Cô có thể che giấu bao lâu nữa? Tình tình bất giá, phải đến bên kia bờ Thái Bình Dương. Thắng nói hoa bá, hiện giờ lại biên tập của một tạp chí nổi tiếng sao? Nếu mình cùng anh ấy cao chạy xa bay, thì người đàn ông này còn có thể bá đạo bắt nạt cô như vậy không? Có chứ? Một giọng nói đáp lại cô, hắn xấu xa nắm quyền hai giới âm dương, cô biết chỉ cần chuyện hắn nghĩ ra thì nhất định sẽ làm được, hoàn toàn là kẻ tiểu nhân. Ngày hôm qua không đánh răng rửa mặt tuyền nằm lên giường, cô biết hắn đã nói đưa cô đi làm thì nhất định sẽ ở lại nhà. Mà cô trằn trọc cả đêm không ngủ, sợ hắn tiến vào phòng của cô, lại một lần nữa đòi hỏi, bồi sáng dậy thật tớm. Phát hiện hai mắt mình có chút thâm, liền đau một tập tính phẳng, ra đi một chút. Hỏi qua chị Ngô, biết hắn đêm qua nửa đêm mới trở về, ngủ ở phòng khách bác. Cô vàng ăn sáng, rồi nhanh chóng rời đi. Cô không muốn gặp hắn, vi xe của hắn, để khiến cô cảm thấy là một sự chỉ nhục. Bác xe đến tòa nhà chiêu dương. Cô không phải chưa từng đến. Lần trước đánh nhầm cổ dương, cô còn bị chặn ở bên ngoài. Cửa tự động mở ra, lành tử tình liền bước vào. Liền có người đến chặn cô lại, thân thiết hỏi. Xin hỏi quý cô, cô có hẹn không? Lành tử tình trấn định nói. Hẹn lôi tổng của các cô. Cô gái kia rất kinh ngạc, vội vàng hỏi. Xin hỏi cô hỏi gì? Lành tử tình nghĩ ngợi nói. Tử. Á, cái gì? Cô gái kia ghé đầu yên tay, cho rằng mình nghe nhầm. Tử, tử trong tử nữ lành tự tình giải thích lần nữa đối với bên ngoài tin tức về cô và lôi tuấn vũ tuy rằng có nhưng tướng mạo này của cô không mấy người nhận ra mọi người hầu hết đều quan tâm đến tin tức phong lưu bên ngoài của lôi tuấn vũ không có người nào liên tưởng một nhân vật không có gì nổi bật như cô với lôi tuấn vũ mà sự cải trang của cô lúc này cũng không thể thu hút bao nhiêu ánh mắt nhưng nếu cô nói họ tên rất nhanh tất cả mọi người sẽ biết dù sao việc cô và lôi tuấn vũ đăng ký kết hôn đã là sự thật không thể tranh cãi. À, còn có cái họ này, cô gái có chút xấu hổ gật gật đầu kiểm tra sổ ghi chép, sau đó nhún nhún mày, có tự nói xin lỗi quý cô trong sổ ghi chép không có tên của cô, cô có thể xác nhận lại một chút không? Cô có thể gọi điện thoại cho tổng tài của cấp cô. Lạnh tử tình nhắc nhở Ô hồ quý cô, xin lỗi Nếu không có hẹn trước Chúng tôi từ chối tiếp đón Cô hãy xác nhận lại với tổng tài một chút đi Giọng cô gái vẫn nhẹ nhàng như trước Chuyện mạo nhận để gặp tổng tài thế này Cô ta đã gặp nhiều rồi năm nay nếu cô bắt tôi đi Có thể cô sẽ không gánh nổi hậu quả đâu Lạnh tử tình không hề dò nà Tôi đúng vụ vừa tức dậy Viện bắt đầu đánh răng rửa mặt, tâm tình của hắn rất tốt. Nghĩ đến viện sắp đi làm cùng lành tử tình, hắn ngay cả lúc cào râu cũng có thể hát ngâm nga. Hắn vừa sáng xong, lôi tuấn vũ nhìn nhìn đồng hồ, nói với chị Ngô, đi gọi phu nhân dậy. Chị Ngô lập tức cười hì hì nói, "Tiên sinh, phu nhân sáng sớm đã ra khỏi nhà rồi. Rồi tuấn vũ sừng sốt, nheo mắt lại, nhìn chị Ngô chất vấn đã đi rồi, sao chị không nói sớm." Chị Ngô sợ tới mức run rẩy trả lời, "Tôi tôi không biết, ngài cũng không hỏi." "Về sao, không cần tôi hỏi, mỗi buổi sáng phải báo cáo với tôi tình hình của phu nhân, toàn bộ, không sót một chữ." Nói xong, đứng bật dậy, giật đạo rất lớn, đụng đổ cả các cốc trên bàn, tựa chưa uống hết bị đổ xuống đất. Tịt. Lời trung phủ chỉ thề tông cửa đi ra. Vừa cẩn trương lên xe, vừa gọi di động cho lệnh tử tình. Tiếng chuông vang hồi lâu, không có người nghe máy. Chết tiệt, lệnh tử tình, em dám chạy trốn lần nữa thử xem, xem anh đập nát mông của em. Đúng lúc này, di động vang lên, là điện thoại của công ty. Lòi tuấn vũ trong lòng vui vẻ, vội vàng nghe máy. Lòi tổng, có một quý cô họ tử, nói là có hẹn trước với ngài, chúng tôi nói thế nào cô ấy cũng không đi. Hãy xem. Tử. Lôi Tống Vũ kinh ngạc đột nhiên mừng rỡ. Nếu cô dám để cô ấy đi mất thì đừng nghĩ đến chuyện làm nữa. Lôi Tống Vũ lập tức dập máy, thống chế không nổi nhiệm tim điên cuồng, vững mai, cô không bỏ đi, đỡ lo lắng vừa nãy, trên hắn có một cảm giác sợ hãi. Trên đường vững liền hai lần đèn đỏ, Lôi Tống Vũ phanh két một tiếng, hướng cửa tòa nhà tiêu dương vội vàng nhảy xuống xe. Gia Phúc ngồi ở đại sảnh nhìn thấy lạnh tử tình, trái tim trao lơ lửng mới được buông xuống. Có chút tức giận nói với cô: "Tao không đợi anh". Từ Ký vốn định báo cáo gì đó với hắn, nhìn thấy cảnh này lập tức liền tốn ra thật ta, không ngừng dùng ám mắt liếc xéo hành vi mờ ám giữa lôi tổng và cô gái này. Lạnh Tử Tình ngẩng đầu liền nhìn thấy lôi tướng phủ hùng hổ tiến vào, có chút tóc. Cô hắn giọng nói, lôi tổng, tôi chẳng qua chỉ là một nhân viên nhỏ nhỏ, vẫn nên tự biết mình. Giọng của cô rất nhẹ, có lẽ là sợ người xung quanh nghe thấy. Lôi tuấn vũ cũng cảnh giác nhìn bốn phía, lại nhìn mặt cô, nhưng lại dừng ở cặp mắt kính kỳ quái kia của cô. Liền vươn tay tháo kính mắt của cô xuống, cao mày nói, đeo nó làm gì, tối chết đi được. Mình đối tình bị hành động trẻ con của hắn khiến cho vợ khóc vợ cười. Xấu, trong mắt hắn, cô khi nào thì từng đẹp. Rồi tổng vũ bỗng nhiên dừng lại, nhìn thấy đôi mắt thăm quần của cô, nhiếu mà không vui, lại đeo kính mắt cho cô. thư ký ở ngoài lễ tân mở to mắt, há to miệng, nhìn cảnh trước mặt. Đôi tổng từ khi nào lại há thấp như vậy, cô gái này rốt cuộc là thế nào, người tình của tổng tài. Không giống nha. Ngoại hình còn cám rất ta, em gái của Tổng Tài. Tổng Tài là con một ba đời, không có em gái nha. Rồi Tống Vũ đưa tay ôm lấy vai cô, liền đi về hướng thăng máy chuyên dụng. Lệnh tình dừng bước chân, gạn tay hắn ra, lạnh lùng nói, Thôi Tổng, ngày đi trước đi. Rồi Tống Vũ buồn cười, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, lại cảm thấy vô cùng sinh động. Nhớ mày đi thẳng vào thăng máy, thấy cô vẫn bất động còn đang nhìn xung quanh tìm thang máy khác lên lầu. Liền vươn tay kéo cô ở ngoài cửa thang máy vào trong. Anh có cần nhắc lại một lần nữa nhiệm vụ công việc của em không? Em là thư ký bên người của anh. Anh ở đâu thì em ở đấy. tự dạ, hiểu chưa? Mộn tiếng tự dạ gọi lên thận đầy kịch tính. Mặt của cô bớt giác nóng bừng, không gian này quá kính. Cô trốn rất xa, cũng cảm thấy cánh hắn quá gần.